Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 2. Từ lúc bà gọi điện cho mẹ tế chính xâm đến giờ mới 3 tiếng trôi qua, không ngờ được đối phương đã cho bà câu trả lời nhanh như vậy. Mỹ Hoa, có tin tức rồi. Tìm người giúp bà điều tra vụ này, đêm đó chỉ duy nhất hai nhà sinh con bằng phương pháp sinh mổ Về lý mà nói thì không thể nào có chuyện ôm nhầm được, không nghĩ ra được xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Chủ yếu thời gian quá lâu rồi, bác sĩ và y tá khi đó đều nghỉ hưu hết rồi. Có người từ chức vì lý do sức khỏe, một số người thì định cư cùng con cái ở nước ngoài. Khó khăn lắm mới liên lạc được một y tá. Kết quả lại không có một chút ấn tượng gì với chuyện năm đó. Tiểu Mỹ Hoa nghe xong, đau lòng kích động. Vậy bây giờ có thể liên lạc được với người ta không? Bọn họ ở đâu? Bố Trinh Sâm đang liên hệ rồi. Tôi sợ bà lo lắng. Nên gọi điện cho bà trước Bà phải chuẩn bị sẵn tâm lý đi Sao vậy? Ôm nhầm con với hai người Là vợ chồng hứa hướng ấp Bà thường xuyên tham gia các hội nghị thượng đỉnh về tài chính Chắc chắn không xa lạ gì với hứa hướng ấp Sao có thể xa lạ chứ? Cả người hứa hướng ấp phát là hào quang Ông trùm tài chính Giàu có nhất Một nhà từ thiện Một doanh nhân có sức hút nhất trong giới kinh doanh Năm đó, ông có cái nhìn đầu tư độc đáo lại tàn nhẫn. Hiện nay là cổ đông lớn nhất của rất nhiều công ty lên sàn chứng khoán. Mà tập đoàn ông tự mình thành lập có rất nhiều tiền, vẫn chưa lên sàn Không ai biết được con số tài sản cụ thể của ông là bao nhiêu. Nếu như con gái ruột thật sự được hứa hướng ấp nuôi dưỡng, vậy con gái còn đồng ý quay lại sao? Thượng trì ý nghĩ nát óc cũng không tưởng tượng ra được bố mẹ ruột mình trông như thế nào. Nằm trên giường cũng không ngủ được, xoay người, quay mặt ra ngoài cửa sổ, bóng dáng mơ hồ của bố mẹ ruột không khỏi hiện lên trong tâm trí cô lần nữa. Buổi trưa bố mua cho cô một phần gan lợn, còn đặc biệt mua một phần canh gà. Bên trong có táo đỏ và kỷ tử. Từ nhỏ cô đã không thích ăn canh gà, không ăn thịt gà, nhưng bố lại kiên quyết bảo cô ăn hết hai bát. Cũng có thể do ăn quá nhiều nên cảm thấy chưa ngủ cảm giác bất an, trần chọc nhưng không cảm thấy buồn ngủ. Trên tủ đầu giường có quyết xanh mẹ mua cho cô. Báo cáo giám định ở dưới đáy túi quýt Sau khi bố mẹ vào phòng, từ đầu đến cuối đều không nhắc đến kết quả giám định. Cô liếc mắt nhìn quyền báo cáo giám định, cuối cùng cũng không có dũng cảm lật ra xem. Trước giường có tiếng bước chân lại gần, sau đó một bóng đen ngồi xuống. Thượng chi ý ngửi được mùi thuốc lá. Bố không hút thuốc, nhưng trên người lại có một mùi thuốc vô cùng nồng. Nghĩ có những lời bố bắt buộc phải nói với cô, nên cô mở mắt. Dầu của bố đã mọc lún phún vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua. Cô rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi này của bố. Nhất thời, hai người nhìn nhau im lặng. Thượng chi ý nói trước, mẹ đâu ạ? Thượng thông hú đam, ở dưới xe ngủ bù. Bố đưa mẹ về nhà, hai người ngủ một giấc thật ngon đi Bố không buồn ngủ Thượng thông hú nghĩ xem nên mở đầu như thế nào Thượng chỉ ý mở túi, lấy một quả quýt xanh đặt vào trong tay bố Cầm thứ gì đó trong tay, ít nhiều có thể che giấu được cảm xúc Chỉ ít thì cũng không bị lúng túng Bố, bố bóc quýt giúp con đi Thượng thông hú vừa bóc quýt, vừa nói chuyện như bình thường Chỉ ý Con đã xem báo cáo giám định chưa? Không đợi con gái trả lời Ông đã nói tiếp Con xem Chúng ta đúng là có duyên cha con Rõ ràng con nên sinh ra ở Thượng Hải Kết quả Lại sinh non ở Hồng Kông Sau đó gặp được Liên trở thành con gái chúng ta Vừa rồi bố vẫn luôn nghĩ Vì sao duyên phận cha con chúng ta Lại ngắn như vậy Chỉ có 20 năm Ông cúi đầu bóc vỏ quýt. Mùi thơm mát đặc trưng của quýt tràn ngập giữa ông và con gái. Rất nhiều năm sau đó, lúc ông bóc quýt cũng không cảm giác được mùi vị này nữa. Cả hai đều im lặng một lúc. Đầu ngón tay của Thượng Thông Hú tràn ngập vị đắng của vỏ quýt. Trong lòng ông cũng vậy. Ông nói tiêm. Nghĩ cả nửa ngày cũng hiểu ra. Sự bồi dưỡng của bố với con cũng đã tròn vẹn. Cuộc đời sau này của con sẽ có những quý nhân khác xuất hiện. Có những lúc không tin vào số mệnh cũng không được. Con nói xem, rõ ràng bố biết, từ nhỏ, thể chất của con đã không tốt. Nhưng hôm đó thế nào lại nhất quyết khuyên con đi hiến máu? Hối hận không? Ông hối hận chứ? Thượng trị ý xuất khăn lau nước mắt. Bố, bố liên lạc được với bọn họ rồi sao? Từ đầu đến cuối, Thượng Thông Hú đều không dám ngẩng đầu, hơi gật đầu trả lời... Bố mẹ ruột của con là vợ chồng hứa hướng ấp. Bọn họ từ Bắc Kinh bay đến, khoảng chiều tối là tới đây. Mới đầu, hứa hướng ấp một mực phủ nhận, không thể nào có chuyện ôm nhầm. Con sinh ra vào lúc tối, từ bác sĩ đến y tá đều là người do ông sắp xếp. Chuyện ôm nhầm không thể nào xảy ra được. Mãi cho đến khi hướng ấp nhìn thấy mấy tấm ảnh của chi ý, liền lập tức thay đổi suy nghĩ. Từ lông mày của Tri Ý hứa hướng ấp dường như có thể nhìn thấy được chính mình, lại có thể nhìn được dáng vẻ lúc còn trẻ của vợ mình. Còn có thể lên mạng tìm kiếm ảnh của bố mẹ ruột con, hai vợ chồng họ thường xuyên cùng nhau xuất hiện trong các hoạt động. Thượng Chi Ý nhìn tủ đầu giường ngẩn người, nhất thời căn bản không tài nào tiêu hóa được lượng thông tin này. Bỗng cửa phòng bệnh được đẩy ra, y tá đến thông báo đổi giường bệnh. Hỏi ra mới biết là hư hướng ấp sắp xếp đổi phòng bệnh thường của cô chuyển sang phòng VIP. Đập vào mắt giống như di chuyển từ một căn hộ cũ nát 40 mét vuông sang một căn phòng rộng rãi 200 mét vuông. Vuốn dĩ cô không muốn đổi, nhưng sau khi suy nghĩ, bố lại nói: "Đổi đi." Đến lúc đó, cả một đoàn người đến, ảnh hưởng người bên cạnh nghỉ ngơi, nói chuyện cũng không tiện. Khoảng 7 giờ tối, Một đoàn người xuất hiện ở trong phòng bệnh của cô Thượng chỉ ý nhìn thấy hai người đi ở trên cùng Cảm xúc vô cùng lẫn lộn Sờ điện thoại ở bên cạnh Mở khóa màn hình Trên trang chủ chính là ảnh của hứa hướng ấp Và bà hứa xuất hiện trong bản tin kinh tế tài chính Nhìn thấy người thật Phát hiện hai vợ chồng đều không an ảnh Người trước mắt có thể là bố mẹ ruột của cô Sắc mặt dịu dàng mang theo ý cười Trông rất lịch lãm dễ gần. Nhưng dù sao cũng ở trên thương trường bao nhiêu năm, khi chất không giận mà uy đó đã ngấm vào trong xương, có muốn giấu cũng không giấu được. Mà người ở bên cạnh ông không đoán ra được tuổi thật, thanh lịch, sắc xảo có lẽ chính là bà hứa, mẹ ruột của cô. Lần đầu tiên nhìn thấy bà hứa, cô cảm giác đến giám định ADN cũng không cần thiết phải làm nữa. Trong phòng bệnh đủ loại âm thanh chào nhau, cô chỉ nhìn thấy tất cả mọi người mở miệng nói chuyện, còn thế giới của chính mình lại tĩnh lặng. Di chuyển tầm mắt, nhìn thấy một cô gái chạc tuổi với mình, nước da trắng ngần khi chất nổi bật. Có lẽ là do mặc váy màu nâu lạnh nên trông cũng lạnh lùng hơn. Nghe bố nói cô gái đó tên Hứa Ngưng Vi. Hứa Ngưng Vi và bố đứng cùng nhau mới đúng là bố con, giống nhau đến năm sáu phần. Lúc này Thượng Thông Hú mới bảo hứa hướng ấp và bà hứa đi đến trước giường bệnh. Chỉ ý, đây là... Nên xưng hô như thế nào mới thích hợp đây? Đột nhiên Thượng Thông Hú lại gặp rắc rối. Chưa làm giám định nên cũng không thể gọi thẳng là bố. Hứa hướng ấp nhìn người nằm trên giường bệnh, khó chịu đến mức không nói nên lời. Nào cần phải làm giám định ADN nữa chứ? Khoảng cách giữa Thượng Trị Ý và hai người này chưa đến 30cm, nhưng khoảng cách này lại là 20 năm, căn bản không thể vượt qua. Hai người ngồi đi. Giọng cô khô khốc. Hướng ấp không khỏi nắm tay con gái. Quay về, bố sẽ kiểm điểm lại bản thân. Năm đó vì sao lại không trông chừng con kỹ? Hải nghi an ở bên cạnh, hai mắt đỏ huê, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Năm đó mang thai con gái không dễ dàng gì, đến cả lúc sinh cũng không thuận lợi. Ngưng Vi từ sau khi sinh ra đã là bảo bối của gia đình. Những năm này, ngoại trừ lúc làm việc ra, thì gần như mọi sự kiên nhẫn và tinh lực của bà đều dồn hết cho Ngưng Vi. Từ nhỏ, Ngưng Vi đã được nuông chiều, lớn lên bướng bỉnh nhưng cũng rất chú đáo. Thế nhưng sáng nay, ông trời đã chiêu đùa với bà, nói với bà... Đứa con gái nuôi lớn 20 năm lại không phải là con ruột Thế nhưng con nuôi 20 năm sao có thể nỡ vứt bỏ chứ Lại làm thế nào để bù đắp được cho con gái Mà bà mang thai 10 tháng chẳng dễ dàng gì Chưa ôm con lấy một ngày nào Một chút tình cảm cũng không có Hướng ấp đột nhiên nhíu mày Cẩn thận sơ thử lòng bàn tay thượng trí ý Sao lạnh nóng như này chứ Hà Nghi An đang lo lắng làm thế nào để thân thiết với thượng tri ý trùng hợp có cái cớ này sở lên chán chán cũng nóng bấm chuông gọi y tá cho con bé đi Hứa ngưng vi nãy giờ im lặng đứng bên cửa sổ nhìn một nhà ba người hạnh phúc trước giường bệnh ngực đau nhói mắt cũng đau nhức khó chịu ngưng vi muốn uống nước gì trong tay thượng thông hú cầm nước có hơi căng thẳng hỏi con gái lần đầu gặp mặt Hứa Ngưng Vi lắc đầu, xài bước, đi về phía cửa. Ngưng Vi, đi đâu đấy? Thượng Thông Hú vội hỏi. Một tiếng gọi này đã làm Hà Nghi An quay người lại. bấy giờ mới phát hiện ra còn một cô con gái khác. Ngưng Vi, bà vội đuổi theo. Ra ngoài hành lang, hứa Ngưng Vi dừng lại. Trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng lại không có cách nào nói ra. Không thể nào nói với mẹ rằng... Cô ta không chịu được cảnh bố mẹ quan tâm người khác như vậy Con do chính mình nuôi lớn Từ ánh mắt và biểu cảm của hứa ngưng vi Hà Nghi An có thể hiểu được Trong lòng con gái có bao nhiêu tuổi thân Bà nói Người lớn tạm thời còn không chấp nhận được Chứ đừng nói là con Hứa ngưng vi bật khóc nức nở Nhịn cả quãng đường bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh Đột nhiên bây giờ không kiểm chế được nữa Nước mắt rơi xuống Sáng nay lúc bố nhận được điện thoại, cô ta ở bên cạnh. Nếu như lúc đó cô ta không có ở đó, bố mẹ chắc chắn sẽ nghĩ cách giấu cô ta. Nhưng ông trời lại để cho cô ta biết được mình bị ôm nhầm. Hà Nghi An lau nước mắt cho con gái, không khóc. Trong lòng hứa ngưng Vi hoảng loạn, không muốn đối diện với người thân xa lạ và mọi chuyện. Nghe nói bên đó còn có một cô em gái kém 5 tuổi. Mẹ! Con đi New York mấy ngày? Được, ra ngoài giải sầu. Anh con... Con không đi tìm anh con, chỉ muốn ở một mình. Cô ta còn một người anh ruột. À không đúng, bây giờ thì không phải là anh ruột nữa. Hạ Nghị An ở bên ngoài với con gái gần nửa tiếng, mãi đến khi con gái bình tĩnh lại, nhìn không ra dấu vết vừa mới khóc, thì mới quay lại phòng bệnh. Trên giường bệnh, Thượng tri Ý đang hạ nhiệt, Bằng phương pháp vật lý Vừa rồi sốt 38 độ Cuối cùng cũng không thể chịu được Nửa đêm sốt cao gần 40 độ Sau khi truyền nước mới mơ hồ ngủ thiếp đi Giấc ngủ này đủ lâu 11 giờ rưỡi ngày hôm sau Mới tỉnh dậy Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh Chỉ có thượng thông hú Đang túc trực bên giường bệnh Bởi vì quá buồn ngủ Nằm xuống bên cạnh giường ngủ Bố Thượng thông hú ngủ không sâu Đột nhiên ngồi dậy Tỉnh rồi sao? Bố lên giường ngủ đi, nằm úp như này khó chịu. Không sao, mẹ con về nhà bà ngoại rồi. Chuyện lớn như này cũng không thể nào giấu hai người già mãi được. Thượng thông hú lắc giường, rót cho con gái cốc nước ấm. Ông tạm thời gọi vợ chồng hứa hướng ấp như này. Bố hứa và mẹ hứa con dẫn Ngương Vi đi ăn rồi. Buổi chiều đưa con bé ra thẳng sân bay. ngưng Vi muốn đi New York dại sầu thượng chỉ ý gật đầu nhắc đến bố mẹ ruột cô vẫn giống như đang nằm mơ cảm giác không hề chân thật bỏ cốc nước xuống cô đi xuống giường rửa mặt ngủ bù mười mấy tiếng coi như là sống lại rồi rửa mặt xong thượng thông hú đưa cho cô một ly nước ép mới vắt cô ngồi lại trên giường một tay ôm gối tay còn lại cầm cốc nước ép không tập trung mà uống từng ngụm thượng thông hú ngồi xuống trước giường trong lòng mặc dù không nỡ Nhưng có một số chuyện vẫn phải đối mặt. Tối qua đã rất muốn, nên hướng ấp đã sắp xếp người đến bệnh viện lấy mẫu của từng người. Kết quả giám định ADN rất nhanh sẽ có. Đợi có kết quả của hướng ấp, chắc chắn sẽ đón con về thẳng nhà. Thượng Chị Ý không rõ chuyện sáng nay hỏi Người lớn đã bàn bạc xong rồi sao? Vẫn chưa bàn bạc chính thức. Thượng Thông Hú lại nói Ngưng Vi có lẽ sẽ ở lại bên đó Nhìn bộ dạng vợ chồng hư hướng, hướng ấp Có lẽ không nỡ xa con bé Chúng ta chiều theo ý Ngưng Vi Đương nhiên Ông cũng muốn con gái ruột mình Có thể quay về Nhưng nếu Ngưng Vi không muốn Ông cũng không cưỡng cầu tôn trọng ý của con Cũng giống như vậy Ông cũng không nỡ xa con gái nuôi Nhưng thực lực kinh tế gia đình hai bên khác nhau Ông nói Con về bên đó Sau này phải chăm sóc tốt cho chính mình Thượng chỉ ý nghe được Không phải là ai về nhà nấy Cô không hề do dự đam Nếu như hướng ngưng vi ở lại nhà bên đó Con cũng muốn ở lại nhà trước đây của mình Con bé này Con ngốc sao Ở nhà chúng ta làm gì chứ Nói xong Thượng thông hú lại vội giải thích Bố không phải là đuổi con đi Chỉ ước con ở lại Nhưng con không biết được Hứa hương, hương ấp giàu như nào đâu Bố mẹ ruột của con có thể cho con tài nguyên Con biết Thượng trí ý ngắt lời bố Biết mà con vẫn còn cứng đầu à Không phải cứng đầu Con trưởng thành rồi Không phải 18 tuổi Bắt buộc phải có người giám sát Không về nhà Con cũng có thể qua lại với bọn họ mà Thượng thông hú thành tâm khuyên bảo Như thế sao có thể giống nhau được Vốn dĩ con và họ đã không có chút tình cảm nào, nếu không quay về vội vàng bồi dưỡng thì con còn hy vọng cái gì? Có tình cảm cho con tài nguyên và không tình cảm cho con tài nguyên, hoàn toàn không giống nhau. Chí ý, con đừng đánh giá thấp bản chất con người, đừng đánh giá thấp tình cảm của con người. Nếu như thật sự chỉ có quan hệ huyết thống là được, thì lấy đâu ra câu công sinh không bằng công dưỡng trước. Thượng chỉ ý cái gì cũng hiểu, cuối cùng chỉ nói một câu... Bố? Bố không hiểu? Nếu như bản thân không phải là sự lựa chọn duy nhất và vững chắc nhất của bố mẹ ruột, thì sau khi quay về cũng sống không vui. Không bằng ngay từ đầu đừng có tình cảm và ỉ lại vào bố mẹ. Từ nhỏ, cô đã học trường quốc tế, sống trong một căn hộ lớn. Gia đình cho dù không phải thuộc dạng phú quý giàu có gì, nhưng cũng coi như là... Gia đình trung lưu có của ăn của đệ, cái gì cũng không thiếu, nhưng cô sống cũng không vui. Hy vọng bố mẹ đừng thiên vị em gái như vậy. Hy vọng mẹ có thể cho mình một chút tình yêu từ lâu đã trở thành chấp niệm của cô. Loại đau khổ này chỉ có người trải qua mới hiểu, mà bố lại không hiểu. Hôm qua nhìn thấy Hứa Ngưng vi, ở chung một đêm ngắn ngủi, người lớn hai nhà cùng nhau chia sẻ tính cách của bọn họ. Là một trong những chuyện thú vị Trong quá trình trưởng thành của họ Cái gọi là chuyện thú vị đó Thực ra nó chính là một mặt chân thực nhất Trong tính cách của bọn họ Hương hướng ấp không hề che giấu nói Ngừng vì bị chúng tôi chiều Có hơi ngang bướng Hà Nghi An thì cưng chiều nói Không chỉ là một chút đâu Có lúc ương bướng quá Tôi cũng không làm gì được Trước đây cô luôn cảm giác Em gái quá ương bướng Nhưng ở trước mặt hứa ngưng vi thì chút ưng bướng đó không là gì cả. Quả thật, núi cao còn có núi cao hơn. Nếu như cô về lại bên chỗ bố mẹ ruột, bây giờ cô có thể tưởng tượng ra được sau khi sống chung một mái nhà với hứa ngưng vi, thời gian lâu dần sẽ xảy ra những chuyện gì. Cô không muốn sống những ngày như vậy. Tiền đương nhiên quan trọng, nhưng sống thoải mái vui vẻ đối với cô càng quan trọng hơn. Phải chọn lọc. Còn về tài nguyên và tài sản của bố mẹ ruột thì tùy duyên Nếu như số mệnh chủ đích là không có thì tranh cũng không được Giống như cô là con ruột của hứa hướng ấp Nhưng vẫn không thể nào lớn lên ở bên cạnh họ Năm giờ chiều có kết quả giám định cô là con gái của hứa hướng ấp Mà lúc này ở sân bay hứa ngưng vi đang tiến vào kiểm tra an toàn Hứa hướng ấp nghe điện thoại cũng không tránh con gái nuôi Đối phương thông báo Chi ý chính là con của hai người Hôm nay hứa ngưng vi đã khóc rất nhiều Hà nghi an rút 4-5 tờ khăn giấy ra Khó khăn lắm mới lau được nước mắt cho con gái Trang điểm nhòe hết rồi này Hứa ngưng vi hít thở sâu Bình tĩnh lại nói Con không sao Khóc ra thoải mái hơn Hứa hướng ấp cúp máy Nhẹ xoa gáy hứa ngưng vi Không nói gì Mắt hứa ngưng vi vẫn còn ngấn lệ xem xong concert con sẽ về cô dùng sức ôm chặt hà nghi an rồi lại ôm bố yêu hai người tận mắt nhìn hướng ngưng vi vào cửa kiểm tra an toàn hương ấp vẫn không yên tâm trên đường trở về gọi điện cho con cháu ở bên manhattan bên manhattan trời vừa sáng chưa bao lâu tưởng ti tầm đang chạy bộ bộ quần áo thể thao màu đen ướt nhẹp dính lên người nhìn thấy rõ cơ bụng anh không phải là người thích thể thao Nhưng bất lực năng lượng dư thừa nên chỉ có thể dựa vào tập luyện cường độ cao để giảm bớt. Điện thoại gieo, anh chạy sắp được 10km, miễn cưỡng là đủ, xuống khỏi máy chạy bộ. Bác hứa, có chuyện gì vậy? Mở lao ngoài để sang một bên, mở che nước, hơi ngẩng đầu uống, mồ hôi chảy xuống ít hầu gợi cảm của anh. Hứa hướng ấp nói ngắn gọn, nói chuyện con ông bị ôm nhầm, bây giờ ngưng vi đến New York. Có lẽ con bé không biết làm thế nào để đối diện với người nhà. Đến anh trai cũng không muốn gặp. Nói muốn đi xem concert giải sầu. Bác và bác gái không yên tâm về con bé. Bình thường, con bé tin tưởng con nhất. Có chuyện gì cũng muốn nói với con. Bác nhờ con bớt chút thời gian tìm con bé nói chuyện, khơi thông cho con bé. Nghe đến chuyện ôm nhầm, tưởng ti tâm kinh ngạc, nhưng cũng không nói nhiều, liền đồng ý đáp... Không vấn đề gì ạ Chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ Lúc xuống máy bay Hướng Ngưng Vi nhận được tin nhắn của Tường Ti Tầm Anh đến đón cô Hai nhà có giao tình Tường Ti Tầm và anh trai bằng tuổi Coi như là nhìn cô trưởng thành Hôm nay tình huống đặc biệt Anh mới đích thân đến sân bay đón cô Trong nhóm người Người đàn ông mặc áo màu xanh lá cây Đẹp trai, sáng sủa Tư thế về chiều cao Nên vô cùng nổi bật Tài xế của anh tiến lên trước, đón lấy hành lý của cô. Muốn ăn gì? Anh hỏi. Ở trên máy bay ăn rồi. Lên xe, tưởng ti tầm hỏi thẳng. Vé concert, muốn mua vé ngồi chỗ nào? Lung tâm trạng không tốt, hướng ngưng vi thích đi tìm anh. Bởi vì anh không bao giờ hỏi nhiều, cũng sẽ không thuyết giáo giống người lớn. Cô nói thật. Tùy đi. Vốn dĩ không định đến New York. Muốn cùng bạn trai em đến London. Tưởng ti tầm quay mặt nhìn cô ta. Yêu rồi sao? Ừ. Bạn cấp 3 của em. Đại học cũng học cùng một trường. Có điều vẫn chưa nói với bố mẹ em là em có bạn trai rồi. Vốn dĩ, kỳ nghỉ này có rất nhiều sự định với bạn trai. Kết quả vì sự xuất hiện của thượng tri ý mà cô ta không có tâm trạng đi chơi. Kế hoạch tan thành mây khói. Bây giờ kết quả giám định đã có. Cô ta không dám hỏi bố có dự định gì không, có phải là muốn đón thượng tri ý về nhà không? Nếu như đón thì bao giờ đón? Cô ta thật sự chưa chuẩn bị một chút tâm lý nào cả. Mắt hờ ngưng vì đau nhức, mở cũng đau mà nhắm cũng đau. Trên xe không có nước nóng, cô ta hỏi Từng Ti tầm có thể nào đưa cho mình một chiếc khăn lạnh không? Xe dừng ở bên đường, Từng Ti tầm tìm một chiếc khăn màu trắng sạch sẽ lại lấy một chai nước ở trong tủ lạnh ra để em trùng hợp đi xuống hít thở không khí tưởng tiềm không đưa em ngồi đi cuối cùng là do vệ sĩ nhận lấy dùng nước lạnh đổ vào khăn hứa ngừng vì đắp khăn lạnh lên mắt hiệu quả không bằng chườm nóng chỉ có thể dùng tạm xe khởi động cô ta nhắm mắt dựa vào ghế lòng ngực đau nhói hít thở sâu mấy cái để giảm bớt tưởng tiềm gần mặt lên Mua cà phê nóng cho em nhé Không cần ngưng phi ngơ ngác mấy giây rồi nói Em không khát Cô ta dừ tay Ấn vào góc khăn Lau khô những giọt nước mắt Tưởng ti tầm nhìn cô ta Lại nói Nói cho anh nghe Em khóc cái gì Em không còn một gia đình hoàn chỉnh nữa Em 20 rồi Còn đi học ở nước ngoài Cho dù không ôm nhầm Thì một năm em có thể về nhà được bao lâu Tưởng ti tầm mở nắp chai soda, đưa cho cô ta. Hướng ngưng vi im lặng cầm chai nước, không nói chuyện nữa. Tưởng ti tầm lại nói Em cho rằng bác hứa không quan tâm em nữa, hay là anh trai em sẽ phớt lờ em? Hướng ngưng vi lắc đầu trong vô thức. Tưởng ti tầm lại nói Tình huống xấu nhất là, cho dù bọn họ không quan tâm em nữa, em vẫn có thể đến tìm anh. Có gì mà lo lắng trước. Hứa ưng vi nghe vậy, bình tĩnh một lúc mới lên tiếng, cất giọng mũi rất nặng. Cảm ơn anh ti tầm. Trước khăn đắp trên mặt cũng chẳng thể nào ngăn được những giọt nước mắt. Một vệt nước mắt lăn dọc xuống mũi. Tưởng ti tầm hỏi cô ta đi đâu cho khuây khỏa, cô ta không suy nghĩ đam... Về nhà. Trở về chỗ ở bên Manhattan, cô ta đóng cửa phòng mình lại, không muốn gặp ai, cũng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Thế nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được gọi điện cho Hà Nghi An hỏi bọn họ sắp xếp như thế nào. Hà Nghi An im lặng hồi lâu, kim nén bi thương nói Bọn con là ôm nhầm, sai phải đổi lại. Nước mắt hướng ngưng vi chợt tuôn rơi. Mẹ, mẹ không yêu con nữa sao? Hà Nghi An dùng đầu ngón tay ấn khoe mắt, trái tim như bị dao cứa vào. Sao mẹ lại không yêu con chứ? Mẹ, mẹ đừng khóc con đều nghe mẹ. con quay về ngôi nhà đó. mẹ đừng buồn có được không? khử ngưng vì bịt mũi và miệng mình lại, đôi vai xuôn dầy, kìm nén tiếng khóc. cơn sốt cao của thượng tri Ý kéo dài hai ngày mới hết. sau khi hết sốt, khó khăn lắm mới ngủ được một giấc yên ổn. mở mắt thấy phòng bệnh chỉ có bố mẹ ruột ở đây. thế nào rồi? có thoải mái hơn không? Hứa hướng ấp vừa nói vừa sờ chán cô, thấy nhiệt độ bình thường. Thượng tri ý chống người ngồi dậy đam, đỡ hơn nhiều rồi. Cả nhà ở chung hai ngày, thế nhưng vẫn xa lại như cũ. Hứa hướng ấp hỏi con gái buổi trưa muốn ăn gì, thầy dinh dưỡng vào đầu bếp trong nhà đã từ Thượng Hải đến. Yêu cầu của thượng tri ý không cao, cô đam, chỉ cần không phải canh gà là được. Hứa hướng ấp cười, nhìn vợ nói. Hai anh em nó đúng là giống nhau. Thượng trị ý chợt nhận ra anh ruột cũng không thích ăn canh gà. Anh trai ruột của cô tên Hứa Hành lớn hơn cô 6 tuổi. Trước mắt chỉ biết là như vậy. Bỗng nhiên điện thoại Hà Nghi An Dung lên là quản gia bên Manhattan gọi điện đến. Bầu không khí ấm áp một nhà ba người cứ như vậy mà bị gián đoạn. Quản gia nói Ngừng vì suốt cao đã thông báo cho bác sĩ đến Là tôi chăm sóc không chú đáo Hà nghi An nghe vậy Không khỏi lo lắng cho con gái nuôi Bà hỏi Sao đột nhiên lại sốt cao Quản gia nói thật Sau khi Ngưng Vi quay lại Manhattan Không hề ra khỏi cửa Đóng cửa trong phòng Đến cơm trưa cũng không ăn Nói là không có khẩu vị Sau đó gõ cửa Thì bên trong không trả lời Quản gia chỉ có thể mở cửa đi vào Ngưng Vi giúp trong sofa khóc ngủ mất trên người không đắp chăn, sau khi tỉnh lại không lâu thì bắt đầu sốt. Sau khi nghe xong, Hà Nghi An đau lòng không thôi, dặn dò quản gia mấy câu rồi vội vàng cúp máy. "Ngưng Vi sao thế?" Hứa Hưng Âm quan tâm hỏi. "Không ăn cơm, ngủ bị lạnh. Trách tôi, lúc này không nên để con bé rời khỏi tầm mắt của mình." Thế là bà gọi thẳng video cho Hứa Ngưng Vi. Đầu bên kia nhấn nghe rất nhanh. Tiếng ho chuyển đến đầu tiên. Trong video, hai mắt của hứa ngưng vi sưng tấy. Chỉ sau một đêm, cuộc sống của cô ta hoàn toàn bị đảo lộn. Bố mẹ yêu thương mình bao nhiêu năm, từ giờ về sau trở thành bố mẹ của người khác. Nghĩ đến đây, tim lại bắt đầu nhói đau. Từ nhỏ đến lớn chưa khóc bao giờ, chưa gặp phải chuyện gì có thể khiến bản thân đau lòng đến mức thương tâm như vậy. Vậy mà mấy ngày nay, cảm giác như đã khóc đến hết cả nước mắt. Bích cóp trong suốt 20 năm qua. Hà Nghi An không muốn nhìn thấy con gái khóc, đứng dậy đi ra ngoài gọi điện. Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hứa hướng ấp cũng không quan tâm chuyện con gái ruột mình thi vào đại học nào, vậy nên liền mượn cứ chuyển chủ đề. Đại học con học ở trong nước hay là nước ngoài? Các môn chuyên ngành năm 2 bắt đầu nhiều rồi nhỉ? Thượng chị đã học năm 4, lại nói mình học đại học nào, nói thêm cả chuyên ngành học. Hướng ấp không dám tin Năm tư Rồi vừa kinh ngạc lại vừa tán thưởng Nhà chúng ta Có hẳn hai học sinh xuất sắc Anh con hồi học cấp 2 Cũng vượt hai lớp Thượng trì ý hiểu rõ năng lực của mình ở đâu Căn bản không phải là học sinh xuất sắc gì cả còn cũng không có thành tích gì Không phải là thiên phú Rồi cô cố ý bổ sung thêm Không phải khoe khoang Khi đó Liều mạng học như vậy là muốn nhận được sự công nhận và yêu thích của mẹ Tiêu Mỹ Hoa Hy vọng mẹ vì người con gái này mà tự hào Mỗi lần cô đoạt giải trong cuộc thi Cấp 2 nhảy lớp thi đỗ vào trường Ivy League Mẹ cũng rất vui Nhưng niềm vui đó qua đi rồi thôi Không có bất kỳ thay đổi gì Sự phiền não đó Từ đầu đến cuối cô vẫn không nghĩ thông suốt được Vì sao mẹ lại thích em gái mà không thích cô? Cho đến bây giờ vẫn không có đáp án Nếu như vì tính tình bướng bỉnh của cô Thì em gái còn bướng bỉnh hơn và tùy ý hơn nữa Hứa hướng ấp biên là thượng tri ý khiêm tốn Ông cười nói Chăm chỉ đạt được thành tích như kia cũng rất giỏi rồi Ba phải nghĩ xem nên tặng quà gì để khen thưởng cho con Cũng phải cảm ơn ba mẹ nuôi con đàng hoàng Vì đã nuôi nấng con khôn lớn như này Bọn họ cũng nuôi dưỡng ngưng vi khá tốt bây giờ đang học năm 2, chuyên ngành con bé học thuộc tốt năm thế giới nếu như trong cuộc sống thường ngày không có quá nhiều cám dỗ một nửa tâm trí của nó dành cho việc ăn chơi đàn đúm thì thành tích của ngưng vi còn có thể cao hơn một bậc nhưng như vậy cũng coi như là không có lỗi với vợ chồng thượng thông hú rồi cửa phòng bệnh bị đẩy ra từ bên ngoài thượng chi ý nhìn sang Hàng Nghĩa An và hứa ngưng vi kết thúc của gọi video, bà lo lắng cho tâm trạng của hứa ngưng vi. Không yên tâm, để cô ta ở nước ngoài một mình. Chiều nay tôi sẽ về Thượng Hải, xử lý xong việc của công ty thì bay qua kia thăm ngưng vi. Còn ông ở lại chăm chi ý. Bà nói với chồng. Hứa hướng ấp khẽ gợt đầu, sau đó mới nhớ ra. Máy bay cho ngưng vi sử dụng vẫn chưa trở về. Hà Nghi An cúi đầu gửi tin nhắn Kêu tài xế bây giờ đến đón bà ngay Không sao Tôi bảo thư ký đặt về máy bay Thượng Chi Ý nghe thì hiểu ra Gia đình bọn họ bình thường di chuyển Bằng máy bay tư nhân Chẳng bấy chốc xe tới đón Hà Nghi An đã đến dưới bệnh viện Trước khi đi Hà Nghi An thêm WeChat của Thượng Chi Ý Nói Có chuyện gì thì cứ gọi cho mẹ Thượng Chi Ý đáp vâng Hai mẹ con cô không thân thiết Nói năng đều là lời khách giáo Thì phải liên lạc thế nào đây Hà ghi an cất điện thoại di động vào túi xét Đứng trước giường dịu dàng dặn thượng tri ý Nhớ uống nhiều nước ấm Đồng thời bà cúi người ôm đứa con gái Mà mình chưa bao giờ ôm Thượng trị ý đang mất tập trung Thì bị kéo vào trong lòng Cô ngửi thấy một mùi thơm xa lạ Nhưng rất dễ chịu Có điều cái ôm quá ngắn ngủi Cô còn chưa lấy lại tinh thần Thì Hàng Nghi An đã buông cô ra Khi còn nhỏ Cô luôn mong mỏi được ôm như vậy Nhưng sau khi có em gái Thì cô rất ít khi được ôm Hàng Nghi An rời khỏi phòng bệnh Hứa hướng ấp đưa bà đi ra hành lang Dùng tay trái Đóng cửa phòng bệnh lại Rồi đưa tay ra giữ chặt vợ mình Đang đi về phía trước Hàng Nghi An quay đầu lại Ánh mắt nghi hoặc nhìn ông Có chuyện gì thế Bà nhỏ giọng hỏi. Hứa hướng ấp nói. Vợ chồng thượng thông hố nói muốn đi qua thăm Ngương Vi. Ngương Vi có ba mẹ ruột ở cùng. Hay là bà đừng đi nữa? hà Nghĩa An không cần suy nghĩ đam. Bọn họ là bọn họ. Con tôi là tôi. Ông ở lại đây với chi ý. Con tôi sẽ ở cùng Ngương Vi. Hứa hướng ấp không nói thêm gì nữa. Mấy ngày nay, vợ ông gầy đi thấy rõ. Ông ôm vợ một cái... Đi đi, rồi lại dặn dò thêm, chú ý nghỉ ngơi, ăn nhiều một chút. Hải Nghĩ An mỉm cười, tôi đâu phải trẻ con. Sau khi đưa vợ vào thang máy, hư hướng ấp quay lại phòng bệnh. Thượng trị ý cầm máy tính bảng, gửi email. Hôm qua cô có một cuộc kiểm tra, bác sĩ đề nghị đợi hai ngày nữa mới xuất viện. Nhưng như thế thì cô sẽ không kịp thời gian thực tập. Cô gửi một email cho Viễn Duy giải thích lý do tại sao mình phải đến công ty nhận việc chậm hai ngày, đồng thời đính kèm bằng chứng là giới nhập viện và kết quả kiểm tra. Hứa hướng ấp ngồi xuống sofa, hai chân vắt chéo, tay trống lên chán, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông không ngủ mà nghe tiếng con gái gõ bàn phím. Đêm qua, Thượng Thông Hú đã đóng gói những bức ảnh và video của Chi Ý từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành cho ông. Ông xem mãi, đến tận nửa đêm. Xem xong, ông vẫn không thể nào tưởng tượng được con gái đã lớn lên từng ngày như thế nào. Tiếng bàn phím dừng lại, chắc là xong việc rồi, nên ông mở mắt ra. Còn có bài tập hè sao? Không phải bài tập, con vừa viết email ạ. Thượng trị đóng máy tính bảng lại, rồi đặt cạnh gối. Hư hướng, hướng ấp nhìn thấy, trong cái đĩa trái cây chỉ có một loại quả là quýt xanh. Ông cười hiền dịu, Còn không ăn mấy quả khác à? Ông thuận tay cầm một quả quýt xanh lên bắt đầu bóc vỏ. Thượng trị Ý đam. Cũng có ăn một ít ạ. Cuộc trò chuyện một bên hỏi và một bên đáp lại lại bị gián đoạn. Bỏ lỡ 20 năm dòng, có quá nhiều thứ muốn nói, nhưng lời đến bên miệng lại không thể nào thốt ra. Hứa hướng ấp lột sạch những sợi sơ trắng của quýt rồi đưa cho con gái. Lúc này điện thoại có tin nhắn là Hà Nghi An gửi cho ông. Ra ngoài gọi điện thoại lại cho tôi. Ông lau tay rồi cầm điện thoại ra hành lang bên ngoài phòng bệnh. Có chuyện gì phải tránh chi ý sao? Ông bước đến cửa sổ hỏi vợ. Hà Nghi An đam. Là chuyện của hai đứa nó. Nãy giờ bà vẫn luôn đắn đo, nghĩ nhiều đến mức đau cả đầu. Tôi nghĩ tối nghĩ lui. Còn những chuyện không thể nào quá vội vàng được Bây giờ cảm xúc của Ngưng Vi không ổn định Ngay thời điểm mấu chốt này Mà công khai con bé không phải là con gái ruột chúng ta Thì tôi sợ nó không chịu đựng nổi Chuyện này con cái không hề sai Mặc dù nó không phải con ruột Nhưng chúng ta cũng phải suy nghĩ cho con bé Suy nghĩ cho Ngưng Vi là chuyện đương nhiên Vậy ý bà thế nào? Để hoãn thêm một thời gian nữa Rồi hãng đón chi ý về Hứa hướng ấp không nói gì Ông nghĩ tạm thời sẽ không tiết lộ Thân phận thật sự của hai đứa nó Phần lớn Những lần chồng giữ im lặng Có nghĩa là ông không tán đồng với hành động của bà Nhưng ông không phản bác bà ra mặt Từ hồi trẻ đến giờ Vẫn luôn như thế Đột nhiên Hứa hướng ấp không đoán ra suy nghĩ trong lòng của vợ Sau khi có kết quả xét nghiệm Hai vợ chồng đã quyết định là Sẽ đổi hai đứa trả lại Cho hai đứa thời gian một tháng Điều chỉnh và thích ứng Tháng 7 thì ai về nhà đó Đã hoãn đến tháng 7 Bây giờ lại hoãn tiếp Giọng nói của ông bình tĩnh Nhưng cũng không hề có ý trách mong Nghĩ an Có phải là bà hối hận rồi không Cho dù có hối hận Không muốn đổi con nữa Thì tôi vẫn hiểu Trong chuyện bế nhầm con này Bà là người tổn thương nhất Người bỏ nhiều công sức cho ngưng vi nhất cũng chính là bà. Chi ý là con trai của chúng ta, tôi là mẹ nó, sao lại hối hận về chuyện đổi con được chứ? Dường như chồng đã hiểu sai ý bà, Hà Nghi An giải thích, ý tôi là chờ thêm một thời gian nữa chứ không phải là không đón con về, cũng không phải là tôi viện cớ không muốn đón con. Sau khi gặp Chi ý, ông cảm thấy tôi còn có thể để mặc nó được à? Hồi sinh con Bà đã từ chỗ Diêm Vương trở về một lần Sao có thể nói không cần đứa trẻ này Sao có thể hối hận khi đón chi ý về bên cạnh mình được Nhưng bà cũng không thể mặc kệ tình hình hiện tại của Ngưng Vi Tình cảm của 20 năm không phải cứ muốn thu hồi là thu hồi lại được Đột nhiên biết được con gái mình nuôi lớn lại không phải là con ruột Đến giờ bà vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được chuyện này Ngưng Vi lớn lên bên cạnh họ Không nữa buông là thật Vừa nãy Ngưng Vi khóc lóc trong video Nói nó không muốn xa rời tôi Hỏi tôi là nó có thể trở lại với chúng ta thêm vài ngày nữa không? Ông có biết trong lòng tôi cảm thấy thế nào không? Hứa hướng ấp xem hứa Ngưng Vi như con ruột mình Những 20 năm làm sao ông lại không biết cảm giác đau lòng này được? Ông hỏi vợ... Có phải bà muốn giữ cả hai đứa ở cạnh mình không? Không phải vậy Tôi mang nội trí ý Sau này tôi sẽ yêu thương con bé thật nhiều Hơn nữa ngưng vi cũng có ba mẹ ruột của nó Tôi không thể nào độc chiếm cả hai đứa con ngoan như vậy được Bây giờ là sự lựa chọn giữa lòng bàn tay và mu bàn tay Hà Nghi An thấy đau lòng hơn ai hết Cho tôi chút thời gian để chấp nhận chuyện đứa con mà tôi yêu thương nhiều năm không phải là con ruột của mình. Cũng cho ngưng vi thêm ít thời gian để điều chỉnh. Còn về chuyện bao lâu mới đón tri ý về nhà, bây giờ trong lòng bà dối như tơ vò nên không đưa ra được thời gian cụ thể. Hứa hướng ấp trấn an vợ thêm mấy câu nữa rồi cút máy, đứng im lặng ở cửa sổ mấy phút. Trở lại phòng bệnh, Thượng Tri Ý đang đọc sách. Ông ngồi xuống chết kế ở đầu giường, thái độ kiên quyết và mạnh mẽ trên thương trường, cũng nhiễm vào cuộc sống thường ngày của ông. Ba muốn nói chuyện với con, về con và ngưng vi. Thượng trị ý nghĩ không thông hỏi về chuyện ôm nhầm ạ. Trách ba. Điều khiến hư hưng ấp hối hận nhất là khi vợ ông sinh mổ, ông đã không ở lại phòng mổ mà đợi hai mẹ con ở bên ngoài. Chuyện nhầm con... Nếu không phải do con người gây ra Thì đó là do số phận trêu ngươi Hứa hướng ấp tạm dừng một chút Lúc nói ra Ông cảm thấy vô cùng áy náy với con gái ruột Bây giờ tâm trạng của Ngưng Vi dao động rất lớn Ba không yên tâm về nó Nên đành để con phải chịu ấm ức Ở lại bên chỗ ba mẹ nuôi Là ba có lỗi với con Thượng trị ý không hề ngạc nhiên Trước quyết định này Cô hoàn toàn hiểu rõ Cô đáp Bố quá lời rồi Bố không có lỗi gì với con cả Mọi người và hứa ngưng vi đã có tình cảm với nhau nhiều năm như vậy Đây là điều nên làm Nếu như đã nói lời xin lỗi cô Và cũng không nói cụ thể thời gian trở về Thì có lẽ là rất lâu Cũng có lẽ là vô thời hạn Giờ khác này cô cực kỳ hâm mộ hứa ngưng vi Cô ta được nhiều người yêu thương vô điều kiện Được lựa chọn kiên định vô điều kiện Từ lúc xác định được cô không phải là con ruột, Tiêu Mỹ Hoa không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô. Có cảm thấy bất an hay không? Có thấy buồn hay không? Và ở trước mặt cô, bà cũng chưa bao giờ kiêng rẻ chuyện muốn tìm lại con gái ruột. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn khao khát lung Tiêu Mỹ Hoa đưa ra quyết định bà ấy có thể thiên vị cô một lần. Nhưng một lần cũng chẳng có, cho nên từ lâu cô cũng quen rồi. Cô cũng vô cùng ngưỡng mộ những người được thiên vị Hứa hướng ấp nhìn con gái nói Trong khoảng thời gian này Vừa hay con cũng dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ nuôi Họ nuôi con lớn từng ngày Chắc chắn cũng thấy không nữa thượng chí ý không biết phải đáp lời như thế nào Hứa hướng ấp thấy con gái im lặng Thì tưởng là con gái không nỡ xa ba mẹ nuôi Ông chuyển chủ đề nặng đề này qua một bên Cố gắng hết sức Để bù đắp những gì đang nợ trong bao năm qua Tặng con món quà vượt lớp Sau khi xuất viện thì con tự đi chọn Cái gì cũng được Thượng tri ý từ chối thẳng thừng Không cần đâu ạ Không kìm thời gian Con phải bay về để thực tập Tìm chỗ thực tập hè sao Vâng Nhưng cô không nói rõ Mình sẽ thực tập ở đâu Và kéo dài bao lâu Hơn 9 giờ tối Cô nhận được email phản hồi từ nhân sự của Viện Duy. Họ bày tỏ sự quan tâm với cô, đồng ý cho cô lùi lại thời gian nhận việc và cũng đã thông báo cho sếp về tình hình của cô. Cô cứ thắc mắc, tại sao một vấn đề nhỏ nho như vậy lại cần phải báo cho sếp? Thì 20 phút sau, cô nhận được email từ thư ký của tưởng ti tầm. Lúc này cô mới biết, mình may mắn được tham gia vào nhóm làm hạng mục do chính tưởng ti tầm phụ trách